Alo, xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo, tập số 7 của bộ truyện Quang âm Trinh Hoại. Tập trước thì uh, uh, Hứa Thanh cùng với lôi đội uh, đã trở ra từ trong cấm khu. Ở trong đấy thì lôi đội đã bị thương rất nặng. Theo như Bạch Lão Tiên Sinh, tức là cái người mà y thuật rất cao minh đó thì có nói là lôi đội trước đó căn cơ bị hủy, lại thêm lần này bị ấy nữa thì tích tụ nội thương các thứ thì lôi đội sẽ không sống được lâu nữa. À, vậy thì cụ thể những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập hôm nay để biết thêm chi tiết. Trước khi vào trận thì cho phép mình là cảm ơn Bạch Ngọc Sách đã <cười> gửi đến chúng ta bộ trận này. À, quý vị các bạn nếu mà muốn đọc truyện chữ thì có phải gắn link vào đấy Ok. Bây giờ à, thì có thể vào phần link dưới cái phần mình, miêu tả video ấy, của mình ấy. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay <cười> Doanh địa của thập hoang giả, ngoại trừ nhu yếu phẩm sinh tồn nhiều nhất đúng là thịt Bởi vì ở phụ cận tấm khu mỗi ngày đều có thập hoang giả ra vào, cho nên tất cả thịt đều được bán trong các quầy hàng trong địa doanh. Vì vậy, sau khi nghe hứa thanh nói muốn ăn thịt rắn, trên mặt tràn đầy nếp nhăn của đôi đội, lộ ra nụ cười thoải mái. Lão hiểu được, sở dĩ cậu bé nói muốn ăn thịt rắn là bởi vì câu nói trước kia của mình, hiển nhiên đã được đưa bé trước mắt này một mực ghi tạc trong lòng. Vì vậy, lão ngăn cản hứa thanh đang định đi ra ngoài mua thịt. Đám người trong doanh địa kia Từng tên đều rất xảo trá Người lại không hiểu lắm Với dị thú trong cấm khu Rất dễ dàng bị lừa, dẫn đến tình huống bị ép mua Ép bán Vẫn là để ta đi cho Lôi đội nói xong liền đứng lên nghe được bốn chữ ép mua ép bán này Hứa thanh theo bản năng Sờ lên que sắt của mình Sau khi suy tư nghiêm túc nói Bọn họ sẽ không đâu Lôi đội quét mắt qua que sắt không nhịn được cười lên, không mở miệng đi thẳng ra sân sau. Nhìn qua thân ảnh của lôi đội, hứa thanh suy nghĩ một chút đi tới nhà bếp, cẩn thận rửa sạch bộ chén nồi bên trong, đặt lại cái bàn lau sạch, sau đó chuẩn bị ba bộ bát đũa ở phía trên. Nhìn một bộ bát đũa kia thừa ra, hứa thanh bỗng nhiên hiểu ra cái gì. Đó là một người vĩnh viễn, sẽ không tới. Trong đầu của hắn nhận ra câu trả lời của lôi đội. Trong trầm mặt hắn vô thức đặt bộ bát đũa thứ ba ở bên cạnh bộ bát đũa của lôi đội. Cái ghế cũng là như thế. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa. Sắc trời giờ phút này đã là hoàng hôn, gió thổi tới có chút rét lạnh, trong đó mơ hồ giống như có chút bồng tuyết. Tháng ba là thời kỳ cuối mùa, đối với ở Đông Nam Hoàng Châu mà nói, tuy tiết trời phần lớn đã ấm lại Vạn vật khôi phục, nhưng mùa đông giống như vẫn không cam lòng, thỉnh thoảng còn có thể rắc bông tuyết xuống khắp nơi như muốn nói với vạn vật. Nó còn chưa có rời đi. Giờ phút này trong bông tuyết bên dưới bầu trời tố tăm mờ mì tung bay, bị gió thổi bay khắp nơi. Tựa như từ trên trời rơi xuống nhân gian, trải qua đại địa lại bị nhiệt độ của đại địa hòa tan. Thứ cuối cùng có thể nhìn thấy chỉ là mặt đất đầy lội. Mặc kệ từ nơi cao quý cỡ nào, Mặc kệ bản thân sạch xe cỡ nào, Nhưng bên trong nhân gian chỗ này, Vẫn phải lan lộn cùng một chỗ với nước bùn, Dung nhập vào bên trong, Tuy hai mà một. Cũng không biết là trong gió ấm ẩn chứa tuyết, Khiến cho gió càng lạnh, Hay là tuyết xâm nhiễm vào trong gió, Khiến cho gió càng rét. Giờ phút này thổi qua mặt đất, Thổi qua địa danh, Thổi qua trúc viện, Hứa Thành bỗng cảm thấy có chút lạnh. Tuy là tu sĩ, nhưng sợ hãi với lạnh giá đến từ chỗ sâu trong ký ức tích lũy nhiều năm lại, vẫn khiến cho hắn ở trong băng hàn có chút không khỏe. Cho đến khi ở trong gió lạnh, hắn thấy được một đạo thân ảnh tập tính từ xa xa đỡ gió tuyết đi tới đầy cánh cửa sân. Một khắc lộ ra thân ảnh, thanh âm mang theo cười phá vỡ tuyết gió chuyển vào trong sân. <cười> Tiểu hai tử, người hôm nay có lộc ăn, nhìn xem ta mua được cái gì đây. đây chính là hồng hoa xà thịt nó no có thể nói là tuyệt hảo đợi lát nữa ta thể hiện tài năng của mình cho người xem lôi đội mang theo một thi thể con rắn cất bước đi nhanh đi vào nhà bếp sau khi chú ý tới bên trong sân bếp sạch sẽ với cái bàn bày sẵn cùng bát đũa nhất là thấy một chỗ có hai bộ bát đũa gần kề trên mặt tràn đầy là nếp nhăn của lôi đội nở nụ cười liếc mắt nhìn hứa thanh thật sâu Muốn học làm thịt rắn không? Lôi đội mở miệng. Muốn. Ánh mắt hứa thanh sáng lên, hắn vô cùng khát vọng đối với tất cả tri thức mình không biết. Nhất là cách lôi đội làm thịt rắn ăn thật ngon. Lôi đội nở nụ cười gọi hứa thanh đến bên người giới thiệu một bên làm thịt rắn. Con rắn này à, phải dựa theo đạo lý chặt đầu và đuôi. Nhưng những người kia không biết đuôi rắn là nơi bài tiết của nó. Cho nên nhất định phải chặt Nhưng đầu rắn chỉ cần xử lý nọc độc Có thể phát huy hiệu dụng tươi ngon Đối với tổng thể tư vị thịt rắn Lôi đội vừa nói vừa nấu đồ ăn Rất là vui vẻ Hứa thanh bên cạnh cũng rất nghiêm túc Nhìn lôi đội rửa sạch sẽ Một con rắn Lột ra lấy nội tạng Và các vật lẫn lộn, Lại băm nó thành từng đoạn đặt ở một bên Tiểu hai thứ ngươi phải nhớ kỹ Thịt này vào trong miệng có dư vị hay không phải xem nước canh. Nói xong đôi Đội bắt đầu dùng nồi đất nấu canh, trong nước súp còn thả rất nhiều dược liệu vào. Cuối cùng, xử lý kỹ đầu rắn rồi cũng bị lão ném vào trong. Làm xong những thứ này, theo mùi vị thơm ngát bay ra bốn phía, Hứa Thanh tiếp tục nuốt nước bỏ xuống. Lô Đội nhìn thấy bộ dáng của hắn cười ha ha, trực tiếp lấy ra một cái nồi được rửa sạch sẽ, bắt đầu xào thịt rắn. Lập tức Theo thanh âm, đùng đùng lốp đốp vàng vọng, từng trận mùi thơm nồng nặc mang theo nhiệt đập vào mặt, tràn nhập toàn bộ nhà bếp. Đồng thời cũng phiêu tán ra ngoài, giống như xua tan hết tất cả những băng hàn khiến cho trong bụng hứa thanh không cách nào khống chế truyền ra thanh âm gì xào. Nhìn thịt rắn cuộn mình, ánh mắt cũng có chút dừng lại. Rất nhanh, theo lôi đội đốt nửa, lấu nướng, thịt rắn đã được xào xong, được đặt vào bên trong nồi đất. Cái nắp vừa hạ xuống, liền quay qua nhìn hứa thành Học được chưa? Ánh mắt hứa thanh nhìn kỹ nồi đất dùng sức gật đầu. toàn bộ quá trình hắn đã thấy cũng cảm thấy không phải rất khó. Lôi đội mỉm cười rời khỏi nhà bếp. Sau khi trở lại, trong tay gã cầm hai cái bầu rượu, Một cái ném cho hứa thanh, một cái tự mình cầm lấy. Sau khi uống xong một trái liền tán được một tiếng. Trong địa doanh không thiếu thịt, Nhưng rượu này vẫn là vật hy hán. Hứa Thanh cầm lấy bầu rượu, nhìn chất lỏng đục ngầu bên trong hắn không say. Như lời lôi đội nói, vật này thuộc về hy hán. Bên trong sóng nghèo cũng không có, chỉ có nhân vật lớn trong thành mới có khả năng nhấm nháp. Nhưng thấy bộ dáng lôi đội uống xong liền hiện ra về mặt thưởng thụ. Hứa Thanh do dự, đặt ở trên miệng. Sau khi uống một ngụm liền nhíu mày, cảm thấy miệng đầy vị cay. nhưng vẫn cố nuốt xuống. Một cỗ lửa nóng trực tiếp từ yết hầu bốc lên, theo thực quản chảy vào trong dạ dày, sau đó mãnh nhiệt nổ tung, khuếch tán toàn thân, H hóa thành một cỗ khí tức phun trào trong miệng, khiến cho hắn mở to miệng phun ra một nhụm tửu khí. Không dễ uống. Hứa thanh nhìn lôi đội. Lôi đội nghe vậy cười ha ha chỉ vào hứa thanh, cười mở miệng. <cười> Người còn quá nhỏ, Không phẩm ra tư vị của rượu Về sau trưởng thành nhất định sẽ ưa thích. Lôi đội nói xong từ trong tay hứa thanh cầm lấy bầu rậu nhưng bị hứa thanh tránh thoát. Ta thử lại lần nữa. Hứa thanh nghiêm túc nói lại uống một ngụm. Mặc dù lông mày vẫn dữ lại nhưng đã thích ứng được cái vị lạ của nó. Mà thời gian không lâu trong khi lôi đội thiện ý cười nhạo hứa thanh uống rượu thịt rán đã chín. Khi lão bưng nồi đất lên, ngay một khắc mở nắp ra, mùi hương trực tiếp khuếch tán, yết hầu hứa thanh cũng không tự chủ được giật giật, bỏ đầu rượu xuống, đợi cho lôi đội kẹp trước một miếng, hứa thanh lập tức dùng đũa đâm lấy một miếng đặt trong miệng, nhai từng ngụm lớn. Hắn vẫn như trước, không đổi được thói quen ăn cái gì, đều giống như họ đói. Cứ như vậy, bên ngoài gió tuyết, bên trong nhà bếp một già một trẻ, vừa uống rượu, vừa ăn thịt, không cảnh tràn nhập ấm áp. Nhìn qua tư thế không được tự nhiên của hứa thanh, bộ dáng giống như dùng sức cầm chất đũa, sâu trong ánh mắt lôi đội lộ ra vẻ nhu hòa, đáy lòng thi thào. Cuối cùng vẫn là đứa bé, đáng tiếc phải sống trong thế giới tàn khốc này. Giờ phút này gió tuyết phía ngoài thổi qua, bởi vì kết cấu của căn nhà bếp này có khe hở, cho nên vẫn có gió tuyết chui vào. Rơi vào trên người hứa thanh, mặc dù hắn ăn tới mức đầu chảy đầy mồ hôi, Nhưng đối với cơn gió lạnh này vẫn còn có chút kháng cự, hơi rụt rụt thân thể. Cử động rất nhỏ này rơi vào trong mắt lôi đội, lão như có điều suy nghĩ không nói gì. Cho đến một lúc lâu sau, hứa thanh học theo lôi đội lần nữa uống một ngụm rộng lớn. Sau khi há mồm, phun ra mùi rộng, hắn nhìn qua lão già đã đưa mình mang ra khỏi thành trì đổ nát ở trước mặt. Lại thu xếp cho ở cho mình ở trong đây, bỗng nhiên mở miệng. Thường thế của người Không sao, nhiều năm vậy cũng chịu đựng được, nào có dễ dàng chết như vậy. Không sao. Hứa thanh trầm mặc, hắn vốn muốn hỏi một chút về lôi đội việc căn cơ bị phế, nhưng nhớ tới một màn trong cấm khu, cuối cùng vẫn không mở miệng. Bữa cơm này ăn thật lâu, cho đến khi lôi đội lắc lư bầu rượu trống không trong tay áo, lão mới đứng lên, trong ánh mắt có chút mông lung trở về phòng mình. nhìn qua thân ảnh của lão Hứa Thanh rõ ràng cảm giác được trên người đôi đội có một loại quái khứ nhưng hình như theo lần trở về từ cấm khu đã tiêu tán Hứa Thanh trầm mặc sau một lúc lâu hắn dừng người đứng lên dọn dẹp bàn ăn lại rửa sạch sẽ nồi chén và cất chừng tè mới trở về bên trong căn phòng của chính mình ngồi trên ván giường hắn nhẫn đầu nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ thân thể co rúm lại lấy ra túi nhặt được Của đội trưởng tiêu đội huyết ảnh Ở bên trong cấm khu Mặc dù bên trong không có đan dược Nhưng có rất nhiều đinh tệ Vật đẫn lộn cũng không ít Hứa Thanh kiểm tra một phen Cuối cùng lấy ra một bao tay màu đen Cái bao tay này không giống như làm bằng da Có chút cảm giác sờ vào kim lại Sau khi thử nghiệm Hứa Thanh phát hiện ra vật này Rất có tính bền dẻo Lực phòng hộ cũng không tầm thường Vì vậy sau khi mang vào Đánh đá mấy quyền Cảm thấy cũng không tệ lắm. Lúc này mới tháo xuống, nhắm mắt đà tọa bắt đầu thổ nạp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, lúc hưởng tông. Gió tuyết vẫn như trước hạ xuống, nhưng chậm hơn rất nhiều. Chỉ là cả đêm rét lạnh khiến cho bông tuyết sau khi hạ xuống, rốt cục vẫn có thể tồn tại một ít thời gian. Cho nên khi hứa thanh đi ra khỏi phòng, hắn thấy được trên mặt đất đầy vết tích của tuyết. Hứa thanh nắm thật chặt quần áo, ánh mắt đào qua chỗ của đôi đội. Đi ra sân, hắn cảm thấy chính mình có thể đi lên làm chút gì đó, ví dụ như mua một chút bạch đan cho lôi đội. Vì vậy, sau khi đi ra, hứa thanh dẫm ở trên tuyết. Theo thanh âm kéo kẹt truyền ra, hắn đi thẳng đến phía cửa tiệm tạp hóa. Lúc đi ngang qua đoàn xe của Bách Đại Sư, hứa thanh nghe được từ trong lều vải mơ hồ truyền ra tiếng đọc sách của thiếu nam và thiếu nữ. Thanh âm này để cho hắn dừng bước chân. Hâm mộ thoáng nhìn qua Chỉ một đát liền thu hồi lại Hứa Thanh lặng lẽ quay đầu Đi về phía tiệm tạp hóa Khi tới gần Từ xa Hứa Thanh thấy được Ngoài tiệm tạp hóa Tiểu cô nương đang dùng sức quét dọn dấu vết của tuyết Áo nàng có chút đơn bạc Bàn tay nhỏ bé bị cái lạnh làm cho đỏ bừng Trong miệng thở ra từng trận sương mù Mấy ngày không gặp Tiểu cô nương hình như có chút thích Ứng với sinh hoạt ở nơi này Mặc dù rất mệt Nhưng quét dọn rất nghiêm túc Cho dù tuyết vẫn còn ở dưới Nhưng nàng quét đều Duy chỉ có vết chẹo hủy dung trên da mặt kia Dưới ánh nắng sớm Có chút rõ ràng Khi hứa thanh đến gần Tiểu cô nương bỗng phát hiện ngẩng đầu nhìn hứa thanh Sau đó ánh mắt nàng sáng lên Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ Chào buổi sáng nha Chào buổi sáng Hứa thanh có chút không thích ứng lại chào hỏi này Cười nhẹ gật đầu sau đó nhìn vào bên trong tiệm tạp hóa. Có lẽ bởi vì mới sáng sớm, cũng có lẽ bởi vì thời tiết, làm cho trong cửa hàng không có ai, chủ quán cũng không có ở đây. người muốn mua cái gì? Ta lấy cho ngươi. Tiểu cô nương mở miệng tươi cười. Bạch đăng. Hứa thanh nhìn tiểu cô nương. Tiểu cô nương nghe vậy đặt trồi trong tay vào một bên vách tường, sau đó mang theo hứa thanh đi vào cửa hàng. Nàng chạy đến bên phía sau quầy tìm kiếm, rất nhanh xuất ra mấy cái túi da sau khi mở ra nhìn một chút lại thở về. Cho đến một lúc lâu sau, nàng lấy ra một trái đưa cho hứa thanh. Ông chủ quy định một ngày chỉ có thể bán 5 quả, cho nên không thể bán nhiều. Tiểu cô nương có chút áy náy nhìn hứa thanh. Hứa thanh có thể hiểu được, sau khi tiếp nhận túi da liền mở ra kiểm tra, ánh mắt hơi ngưng tụ lại. Hắn chú ý tới những viên bạch đan trong túi da này, Phẩm chất do những viên mình mua lúc trước tốt hơn quá nhiều, thậm chí trong đó có ba quả không tồn tại màu xanh nào, mơ hồ có mùi thuốc nhàn nhạt truyền ra. Nghĩ lại động tác lúc trước của tiểu cô nương, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn sang. Cũng không có gì, cái này nằm trong phạm vi quyền hạn của ta. Tiểu cô nương trừng mắt, cười mở miệng. Hứa Thanh nhìn tiểu cô nương thật lâu. Cảm ơn. Chút việc nhỏ không cần cảm ơn, ta cũng muốn cảm tạ ngươi. Nếu không nhờ có người ta sợ cũng không sống đến bây giờ Tiểu cô nương nở nụ cười rực rỡ Trong ánh mắt giống như cũng chỉ có như vậy Nói xong nàng nghĩ tới cái gì Đưa hứa thanh ra hoài Vừa thấp giọng mở miệng Ta nghe nói Ông chủ hôm qua bảo là Trong khoảng thời gian này Trong doanh địa có rất nhiều người tuổi con nhỏ Mất tích bên trong cấm khu Hơn nữa nhìn ánh mắt của lão Giống như cảm thấy không giống như là Do nguy hiểm của cấm khu tạo nên Càng giống như là do người... Ừ, người... Người nhớ chú ý chút. Trong mắt tiểu cô nương hiện nên vẻ quan tâm. Loại ánh mắt này để cho hứa thanh có chút không thích ứng. Hắn lui ra phía sau vài bước nhẹ gật đầu nói lời cảm tạ liền rời đi. Cho đến khi đi ra không xa hứa thanh quay đầu nhìn lại. Nhìn thanh ảnh tiểu cô nương tiếp tục quét tuyết ở đó... Nhìn vết sẹo ở dưới ánh nắng mặt trời kia. Hắn bỗng nghĩ tới, lôi đội nói... Khu thần miếu trong cống khu có một loại đá có thể tiêu trừ vết chẹo. Có cơ hội đi tìm cho nàng một viên vậy. Hứa thanh thì thào trong đáy lòng bỗng quay người trời đi. Thiếu niên càng đi càng xa đi đường lộ ra từng dấu chân gió tuyết phía sau hắn càng ngày càng lớn. Ở bên trong gió tuyết Hứa thanh về tới sân không đợi hắn đi vào liền đã nghe được bên trong truyền tới tiếng cười vui vẻ của lôi đội nương theo từng trận chó sủa hứa thanh đẩy cửa ra thấy được trong đó có hơn 10 con chó hoang chúng nằm bên trong lạnh đồng nhìn hứa thanh ánh mắt hứa thanh cũng đảo qua chúng nó cũng không có vẻ lăng liệt ác lệ gì cả chỉ đơn giản là quét qua 10 con chó hoang liền nhao nhao dựng hết lông chậm rãi đùi phía sau tiếng kêu kinh ngạc từ trong phòng của lôi đội truyền ra cửa phòng mở ra thập tự cùng loan nha đi ra nhìn hứa thanh một chút lại nhìn hơn mười con chó hoang thập tự mỉm cười tiểu hai tử chúng nó nói sát khí trên người rất nặng đó loan nha ngồi xổm xuống nhẹ nhàng phút ve đầu một con chó hoang bên cạnh cười cười nói với hứa thanh hứa thanh không nói chuyện giờ phút này nhìn đôi đội từ trong gian phòng đi ra lô đội mặc một cái áo da dày cộp trong tay cầm một cái tẩu thuốc lúc đi ra ngón tay chỉ loan nha mang theo chút bất đắc dĩ Nhà đầu kia cảm thấy ta bị thương, lo lắng an nguy của ta ở trong doanh địa cho nên đưa 10 con chó hoang tới đây để giữ nhà. Những lời này nghe rất đơn giản nhưng Hứa Thanh nghe hiểu. Lôi đội chưa nói cho bọn họ biết về việc của Hứa Thanh, tựa như Hứa Thanh cũng chưa nói biết việc về tiếng ca để cho lôi đội tự chọn lựa. Lôi đội cũng giống như hắn để cho Hứa Thanh tự lựa chọn nói ra việc này không. Hứa Thanh gật đầu lấy ra túi da chứa bạch đan đưa cho lôi đội. Lô đội tiếp nhận mở ra nhìn, sau đó nở nụ cười không có khách sáo. Được rồi, cái đồ chơi này ta xác thực cần, nhưng mà về sau đừng mua nữa, ta chỗ này tích góp rất nhiều, đầy đủ đi mua. Nói xong lão nhìn về phía thập tự. Thập tự, tiêu hai tử cũng trở về, có chuyện gì ngươi có thể nói. Thập tự thu hồi nụ cười, thần sắc nghiêm nghị chậm rãi mở miệng. Lần này tới đây là có hai việc cần nói. Thứ nhất chính là thuốc của đội trưởng Ta cùng đoàn nha mua xong rồi, số lượng ước chừng đủ dùng một tháng. Về phần đằng sau ăn xong chúng ta sẽ lại đi mua. Nói xong thập tự từ bên hông bỏ ra cái túi ra đặt ở bên. Việc thứ hai bởi vì tiểu độ huyết ảnh bị diệt, mặc dù có thập hoang giả khác cũng tham dự việc ngắt thất dẹp thảo, nhưng cũng không nhờ bằng chúng ta. Hôm qua ta cùng đoàn nha đi tới chỗ doanh chủ bàn trao, lấy được thù lao, nhưng doanh chủ vẫn cắt cứ xén phần thưởng. không cho ban viên thanh trần đan, mà chỉ cấp một viên. Thập thường nói xong nhìn Loan Nha. Loan Nha dạt bốn cái túi ra đặt ở bên, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ ở trước mặt mọi người, lộ ra viên đan dược màu xanh lớn cỡ trứng bổ câu, Mùi thuốc tản ra, hiện nhân đan này so với bạch đan tốt hơn quá nhiều. man quỷ không có thân nhân, phần y quyết định chia hết. Trong bốn cái túi da này đều là linh tệ thuộc về từng người. Về phần viên thanh trần đan, Thập tự nói đến đây nhìn đôi đội chờ lão phân phối. Cho tiểu hai tử đi. Lô đội nhàn nhạt mở miệng. Giờ khắc này khí thế trên người lão, khí thế giống như đã từng xuất hiện trên người đôi đội, đã trở về một chút. Thập tự gật đầu, loan nha sửng sốt sau đó như có điều suy nghĩ. Bọn họ lúc trước từng hỏi đôi đội, trong rừng xảy ra chuyện gì, nhưng đôi đội chưa nói. Giờ phút này phân phối hiển nhiên đã cho ra đáp án. Về phần man quỷ, Phần rất đúng. Chúng ta chính là thân nhân của y. Lô đội than nhẹ một tiếng cầm lên phần của mình. Thập tự cùng loan nha cũng cầm phần của mình. Hứa thanh giữ im lặng tương tự cầm lấy túi ra. Đối với việc thanh trần, đan mà loan nha đưa tới, hứa thanh sau khi nhận lấy liếc mắt nhìn lô đội. Trong mắt lô đội có chút nghiêm khắc. Ánh mắt này để hứa thanh hiểu rõ vì vậy lặng lẽ thu hồi. Bốn người còn nói chuyện trong chốc lát, Trong đó chủ yếu là ba người thập tự mở miệng, hứa thanh trước sau như một ít nói, ở một bên im lặng lắng nghe. Nhưng vô luận thập tự hay là loan nha cũng sẽ không xem nhẹ tồn tại của hứa thanh, có khi cũng hỏi ý kiến của hắn. Cứ như vậy thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến buổi trưa. Do tuyết tạm thời ngừng lại, thập tự loan nha lựa chọn cáo từ. Trước khi đi, thập tự trầm thấp mở miệng nói với hứa thanh. Tiểu hai từ Ta cùng Loan Nha tiếp nhận một cái nhiệm vụ, muốn giao ngoài một chuyến. Trong khoảng thời gian này, đội trưởng liền giao cho người chăm sóc rồi. Nói xong y lấy ra một con dao găm đưa cho Hứa Thanh. Con dao găm của người đã dì xuất loang lổ, đổi cái này đi, rất sắc bén. Loan Nha cũng đưa cho Hứa Thanh một cái còi. Tiểu hai từ, chiến lực của người rất mạnh, nhưng cũng cần tay mắt giúp người đúng không? Cái còi này có thể khống chế đơn giản chó hoang trong doanh địa, nếu như lúc nào cần ngươi có thể thổi lên Chúng nó rất thông minh, sẽ biết nên làm gì. Hai người dặn cho một phen chắp tay chào hứa thanh cáo từ rời đi. Nhìn qua bóng lưng của bọn họ, hứa thanh tu hồi cái còi lại, nhét dao găm thập tự cho bên trong giày của mình. Bất quá cái thanh dao cũ của hắn, hắn cũng không ném. Sau đó ngẩng đầu, ngóng nhìn thân ảnh của bọn họ, cho đến khi thập tự cùng loan nha tan biến trong tầm mắt, hứa thanh lại quay đầu nhìn sang gian phòng của lôi đội. Sau một lúc lâu, hắn mới xuyên qua đám cho hoang về tới bên trong phòng của mình. Nhắm mắt lại, khoanh chân, đả tọa. Bên ngoài gió thật to, tạo thành thanh âm nức nở nghẹn ngào, thổi qua đại địa, tuyết trên bầu trời cùng tuyết trên mặt đất giao hòa ở trong không trung, xuyên thấu qua khắp khe hở lều vải cùng nhà gỗ chui vào bên trong, quấy nhiễu một người ở trong đó. cũng thổi tới trên người đôi đội đang nghỉ ngơi bên trong nhưng lão đã sớm quen cảm giác này rồi không để cho những cơn gió lạnh vào trong lòng nhưng trong lòng lão đầu lại nổi lên bộ dáng hứa thanh lại co lại vì gió rét vì vậy lão quay đầu nhìn phòng hứa thanh sau khi trầm mặc một lúc liền đội ra mũ đi khỏi phòng Thời gian trôi qua đảo mắt liền trôi qua ba ngày. Trong ba ngày này, những trận gió tuyết giống như muốn dùng hết khí lực cuối cùng của mình vậy. Từng bông tuyết tản đi ra khắp nơi, không ngừng từ trên trời hạ xuống. Tuyết trên mặt đất còn không kịp hòa tan, tích lũy thành một tầng dày đặc. Mặc dù khí hậu ác liệt nhưng đối với thập hoang giả mà nói, sinh tồn càng quan trọng hơn so với rét lạnh. Vì vậy đám người trong doanh địa vẫn chậm rãi sinh hoạt, có người tiếp tục xem bệnh. có người vẫn đi vào cấm khu. Đồng thời, tiểu đội huyết ảnh rất lâu chưa trở về, cũng chậm chậm dẫn tới thập hoang giả nghị luận. Không biết từ đâu truyền ra ngôn luận nói tiểu đội huyết ảnh đã toàn chết trong cấm khu. Ngôn luận này ngay từ đầu không được nhiều người tin lắm. Dẫu sao thành viên tiểu đội huyết ảnh từng người đều không dễ xử, nhất là đội trưởng huyết ảnh. Càng là cường giả trong doanh địa thập hoang giả này. Người như vậy đi đến cấm khu không biết bao nhiêu lần, khả năng toàn quân bị diệt không lớn. Nhưng theo thời gian trôi qua, lại trải qua hai ngày không có chút tung tích nào của tiểu đội huyết ảnh. Cái này khiến cho thập hoang giả trong doanh địa dần dần tin tưởng cái ngôn luận kia. Mà bọn họ cũng nhớ tới cái ngày đôi đội trở về, bộ dáng hồn mê. Lại liên tưởng đến man quỷ mất tích, hình như hết thầy đều có đáp án. Cũng không quản thiệt giả, không có huyết ảnh, bây giờ đôi đình trong doanh địa chính là tiểu đội mạnh nhất. Cho nên những ngày này lúc hứa thanh ra ngoài, thấy rất nhiều ánh mắt kinh sợ đến từ thập hoang giả bốn phía. Hắn biết rõ những người này kinh sợ chính là tiểu đội lôi đình, cũng không phải chính mình. Nhưng hắn không thèm để ý việc này, hắn những ngày nay nghỉ ngơi là lôi đội hôm nào đều đi sớm về trễ, không biết đang bận làm gì. Nhưng hứa thanh biết rõ, mỗi người đều có không gian độc lập, không cần đi quấy giày, mà bản thân hắn cũng có rất nhiều chuyện đi làm. Cho nên phần lớn thời giờ hứa thanh đều ở một mình bên trong phòng lặng lẽ tu hành. Tu vi của hắn cũng dưới sự nỗ lực dần tăng lên theo thời gian. Sức mạnh cùng tốc độ vững vàng, gia tăng. Về phần cái bóng của bản thân, hứa thanh cũng đã nghiên cứu nhiều lần. Nhưng cái bóng này thủy chung không có cái gì thay đổi duy chỉ có hấp thu dị chất. Hết thảy như lúc ban đầu khiến cho điểm dị hóa trên cánh tay hứa thanh bây giờ đã hoàn toàn không thấy. Cơ thể trở nên tinh khiết khiến hứa thanh rõ ràng cảm nhận được tốc độ tu luyện so với trước kia nhanh hơn quá nhiều. Cho đến buổi chiều, sau hai ngày, hắn khoanh chân đòa tạ, chuẩn bị củng cố tu vi vài ngày nay. Sau đó, thử trùng kích Hải Sơn Quyết tầng thứ tư, bỗng khé nhữ mày, mở mắt. Bên ngoài có tiếng chó sủa, cửa trúc bị người gõ vang. Hứa thanh ra khỏi phòng, chú ý thấy lôi đội không có nhà. Hắn nhìn ra ngoài cửa trúc thấy được một thập hoang giả thần sắc do dự đang đứng đó. Người này hứa thanh đã gặp qua là một trong bảy tám người hắn cứu lúc rời khỏi cấm thu. Thập hoang giả này sau khi thấy hứa thanh xuất hiện vội vàng chắp tay. Tiểu huynh tử là ta, ta có chuyện. Cốt đào. Chuyện gì? Hứa thanh mặt không chút cảm xúc nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Cái này... Cốt đào do dự nhưng sau khi suy tư vẫn cắn răng mở miệng. Tiểu huynh đệ, ta muốn dùng năm quả bạch đan ở chỗ ngươi mua một phần đảm bảo. Nói xong gã trước tiên ném cái túi ra về hứa thanh. Hứa thanh không nhận, nghi ngờ nhìn cốt đào. Túi ra đối phương ném rớt xuống đất, chó hoang một bên nhau nhau nhìn lại, nhưng không dám tới gần. Phát giác được hứa thanh nghi ngờ, cốt đào đứng ngoài cửa vội vàng kể rõ. Sau khi nghe được lời của gã, hứa thanh dần dần hiểu được nghĩa của cái gọi là đảm bảo. Dựa theo ý tứ của cốt đào, gã muốn nhờ hứa thanh. Giới tình huống hắn quá ba ngày không trở về, Đi đến phạm vi độc lăm đầm ở cấm khu Giống như lần trước cứu gã Tiểu huynh đệ Ta không lo lắng gì thú bên trong cấm khu Chết ở trong miệng chúng nó Tính như là số mạng Ta lo lắng nhất chính là sương mù Chết trong sương mù ta quá không cảm lòng Thần sắc hứa thanh cổ quái Hắn không ngờ đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy Vì vậy suy nghĩ một chút liền hỏi một câu Nếu như trong ba ngày không có sương mù bay tới Hoặc người sớm trở về thì sao Đan dược không cần trả lại Coi như ta mua liều thuốc an tâm Cô Đào cúi đầu thật sâu Về hứa thanh Trong thần sắc mang theo cầu khẩn Hứa thanh trầm mặc nhìn túi ra một chút Mũi chân hất lên trầm đấy mở ra nhìn qua Bên trong là Năm quả bạch đan Mặc dù hắn không cần Nhưng đây là thứ lưu thông ở trong doanh địa Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút Cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể được Cho nên sau khi trầm ngâm Hứa thanh nhẹ gật đầu Mắt thấy hứa thanh đồng ý, cốt đao nhẹ nhàng thở ra chắp tay cảm tạ, sau đó mới rời đi. Hứa thanh cầm lấy túi ra, ánh mắt nheo lại. Hắn trời sinh đã cảnh giác, lời nói của đối phương hắn cũng không phải hoàn toàn tin. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy khả năng cạm bẫy là không lớn. Bởi vì sương mù không có, hắn sẽ không đi, mà đối phương nếu như thực sự có thể bổn sự trước ba ngày đoán ra thời gian sương mù bay tới, loại bổn sự như vậy cũng không cần đi tính toán người khác như thế. Nhưng hắn vẫn duy trì cẩn thận Dự định đến lúc đó Sẽ quyết định tiếp Vì vậy hắn quay người trở lại phòng Tiếp tục đà tọa Qua một đêm Sáng sớm ngày thứ hai Hứa thanh vừa kết thúc tu hành ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng Hắn nghe bên ngoài Có thanh âm chó sủa Lúc hứa thanh đi ra liền thấy một màn kỳ quái Lôi đội đang thu dọn đồ đạc Quấn từng bao lớn Cột vào trên người từng con cháu hoang một Khiến cho những con cháu hoang kia Thè cả lưỡi ra, có mấy con thân thể bị đè nằm sấp dưới đất. Tu luyện xong rồi hả? Ta dẫn ngươi đi tới một nơi. Lôi đội lau mồ hôi, mở miệng cười, sau đó vỗ vỗ con chó hoang bên cạnh mở cửa chúc, rồi vẫy chay gọi Hứa Thành. Hứa Thành nghi ngờ đi theo phía sau, nhưng con chó hoang kia cũng nhao nhao đi theo phía sau như vậy. Hai người cùng một bầy chó ở trong doanh địa đi về phía trước. Từ khu vực đến giữa bên trong, Cửa hàng nơi đây có rất nhiều, mà nhà xá phần lớn đều được xây bằng gạch ngói, bộ dạng rất là rắn chắc. Cho đến khi đến một chỗ ở sân rộng, trong đó có bốn căn nhà bằng gạch ngói độc lập với nhau. Mỗi gian cũng tốt hơn nhiều so với nơi Hứa Thanh cư trú lúc trước, càng rắn chắc, cũng càng kỹ càng. Nhìn qua nơi đây, Hứa Thanh quay đầu nhìn đội đội. Về sau nơi này chính là nhà mới của chúng ta. Lô đội cười mở miệng. Nhà mới. Hứa Thanh sững sờ. Nhà. Cái chữ này để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc, lẫn lạ lắm Ta bận rộn hơn phân nửa đời Tích góp không ít Bây giờ thân thể nếu như không được Dứt khoát đổi lại căn phòng lớn Hưởng thụ một chút Lô đội cười ha ha Dẫn bước đi về phía trước Từ trên người cháu hoang lấy xuống Cái bọc, dần bắt đầu lưu bù Với công việc xếp đồ Hứa thanh đứng ở nơi đó Sau một lúc chậm rãi đi vào Nhìn qua những viên gạch trên mặt đất Nhìn qua căn phòng trước mắt Trong mắt có chút hoảng hốt, cho đến khi bị đôi đội gọi tới hỗ trợ hắn vẫn còn có chút không thích ứng. Nửa ngày bận rộn, ban đêm lại một đợt nữa ập đến, gió lạnh bên ngoài vẫn như trước, gió tuyết vẫn còn, tiếng nước nở nghẹn ngào lên xuống. Hứa Thanh cùng đôi đội bên cái lò nướng ở trong phòng, nhật lưu đập vào mặt khiến nhiệt độ ấm áp tràn nhập gian phòng. Vách tường nơi đây không có khe hở, không có một chút tia gió rét nào lọt vào. Hứa Thanh phát hiện điểm này, cảm thấy thân thể ấm áp. Không lạnh nữa hả? Lôi đội mỉm cười. Hừ, không lạnh. Hứa thanh nhẹ gật đầu lúc nhìn đôi đội bếp lửa chiếu rọi trong mắt hứa thanh như có thêm chỉ đó. Hắn thực sự là không lạnh nữa rồi, ở trong ấm áp, thậm chí sâu trong đáy lòng hứa thanh cũng có rung động. Rất lâu sau đó, lúc lôi đội đi khai về phòng của lão, hứa thanh mới tự mình tới gần bếp lò, thì thào nói nhỏ. Nhà! giờ phút này bên trong một gian phòng lôi đội khi trở lại phòng trên mặt lưu lại sự vui vẻ nhưng rất nhanh thần sắc ửng hồng lão che miệng ho khan vài tiếng sau đó dừng suốt nuốt xuống một đam máu trong miệng trước cửa sổ than nhẹ ngẩng đầu nhìn qua phía cấm khu trong mắt mang theo thật nhiều hồi ức thì thào nói nhỏ thật muốn đi vào liếc mắt một lần nữa ban đêm hứa thanh mơ trong giấc mộng. Đây là lần đầu tiên, cũng là hơn trong sáu năm, hắn được ở trong một căn phòng xa hoa đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên không cảm thụ thấy rét lạnh bên ngoài, đồng thời càng hiếm có hơn, đó là ngủ mơ. Trong giấc mơ, cái thế giới này không hề tàn khốc, bầu trời cũng không có khuôn mặt của thần linh, phụ mẫu bên cạnh hắn, thậm chí còn có một ta ca. ca. hắn thì vô ưu vô tư cùng một đám bạn cùng đi đến trường sau khi tan học lại trở về trong mái ấm ăn cơm tối cùng thân nhân ngủ một giấc thoải mái chỉ là bộ sáng thân nhân trong mơ có chút mơ hồ hắn rất muốn đi thấy rõ nhưng kiểu gì nhìn cũng có một đoàn sương mù bao phủ cho đến khi sáng sớm đến hứa thanh vẫn nằm trên giường mở mắt ra hắn nhìn qua nóc nhà hòa nhã một lát giống như từ trong mơ hoàn toàn tỉnh lại Lặng lẽ nhìn bốn phía Một nơi khói đen, màu xám Chẳng những có bàn trùng giường, Còn có một phòng rửa mặt Mặt đất tản ra hơi ấm Đó cũng là nơi do phòng bếp đò hôm qua đưa lại Trên mặt đất Có một cái chiếu và một cái bồ đoàn Một bên còn có một giá sách trống trơn Nhìn như đơn giản Nhưng trong lòng hứa thanh là cảm thấy rất là xa hoa Hứa thanh thở sâu đi về phía phòng rửa mặt Cẩn thận thò tay thả vào trong nước nhìn bàn tay tràn đầy vết tích chậm rãi tan ra các màu sắc hắn nhanh chóng giơ lên cúi đầu ngó ngó một lát sau đó xoa xoa trên người lại cảm thấy cái tay bị dính bẩn hắn lại ngẩng đầu nhìn quanh mình trong gương toàn thân mặc một áo da lông rộng thùng thình một đầu tóc đen nhưng rất lộn xộn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trơ bẩn cùng với một cặp mắt trong suốt chỉ nhìn theo một chút theo hứa thanh xoay người về phía cửa sổ sự rong chút trong mắt lại bị lạnh đùng thay thế Trên địa ngoài cửa sổ gió tuyết đang ngừng, ánh sáng ló dạng, ánh mặt trời hiện lên, hòa tan một trận tuyết cuối cùng của mùa đông. Những bông tuyết chậm chậm tan biến khỏi mặt đất. Trên những cái cây ở xa, theo từng dấu vết tuyết hòa tan, có một cái mầm xanh nở rộ giống như đang nói với tất cả mọi người, mùa xuân đã đến rồi. Hứa Thanh đi ra khỏi gian phòng, thoi theo, theo thói quen điếc nhìn phòng của đôi đội, mà hơn 10 đầu chó hoang trong sân Cũng không ngẩng đầu, chỉ là cái đuôi quét trên mặt đất lướt qua đướt lại, coi như chào hỏi. Có lẽ nên đi làm chút gì đó. Hứa Thanh thì thào trong lòng, trong mắt lộ ra tia kiên định. Vì vậy hắn đẩy cửa đi ra ngoài viện. Mục tiêu rõ ràng chính là chỗ lều vải của đoàn xe khám bệnh. Sáng sớm, thập hoang giả trong doanh địa không phải rất nhiều. Hứa Thanh dần dần đi tới gần về phía đoàn xe. Ánh mắt của những thị vệ ở chỗ đó cũng đảo qua trên người hắn, mà hứa thanh cũng dần dần nghe được tiếng ở trong lều vải của lang trung, mơ hồ truyền tới tiếng đọc sách. Trần trừ một chút hứa thanh lặng lẽ đứng bên ngoài đều, lặng lặng chờ đợi. Trong ánh mắt của đám thị vệ ở bốn phía mang theo tia giò xét, sau khi quan sát một phen, hơn phân nửa thu hồi, nhưng vẫn có mấy tên như cũ, trước sau lưu ý vị trí hắn đứng. Hứa Thành cũng không để ý tới những thứ này, bởi vì theo tiếng đọc sách trong lều vải truyền ra, thời gian dần dần trôi qua, hắn nghe có chút nhập thần, đồng thời hắn cũng phát hiện bên trong lều vải không chỉ đơn thuần có tiếng đọc sách, còn bao hàm khảo hạch. Kim Nữ Thảo, còn có tên là Tam Diệp Châu, Tán Hàn Thảo, toàn bộ đều là thực vật đơn lẻ thuộc hệ Tùy, sống lâu năm trên thần Thảo Dược, sống ở dốc núi, ẩn náu ở những cánh đồng bát nhát ẩm ướt. phân bố ở vùng phía nam âm u lưỡng châu nam hoàng và liễm nghinh công dụng có thể trị ho khỏi thanh lộc giải độc tiêu ứ trừ vết sưng đối với vết thương bị độc xà cắn có hiệu quả trị thương phối hợp thanh âm của thiếu nữ nguyên bản tràn đầy tự tin nhưng nó một hồi điền có chút chần trừ phối hợp cái gì bên trong lều vải lời nói của bạch đại sư uy Nhâm giống như rất nghiêm túc Phối hợp với tề hoa, tề hỏa hoa làm thuốc luyện, mượn dùng dương hỏa hóa âm, có thể hình thành một giọt dịch thể tị độc, là một trong tài liệu căn bản của đại hóa đan. Thiếu nữ phảng phất có chút sợ hãi, lời nói cũng nhanh hơn không ít, nói xong còn thở vào một cái. Hứa thanh ở bên ngoài đều nghe những thứ này, càng ngày càng nghiêm túc. Bạch bối căn còn có tên... À... là thực vật hệ bạch có bạch thu có rễ hơi nhỏ và đắng sản trình sản trình công dụng chữa trị ngũ tạng tiếp theo là thiếu niên kia gã vừa nói vừa chần chờ đến đằng sau trực tiếp dừng lại hiển nhiên đã quên mất bên trong lều vải thiếu nữ ngồi cùng một chỗ với thiếu niên vẻ mặt giờ phút này căng thẳng rất là sốt ruột nhưng hết lần hai tới lần khác không nghĩ ra xin giúp đỡ nhìn thiếu nữ Thiếu nữ bên cạnh hiển nhiên biết rõ đáp án nhưng không nhắc nhở khiến cho thiếu niên cuối cùng chỉ có thể ra vẻ mặt buồn rời rợi Mà bạch đại sư đang đứng phía trước, giờ phút này quay mặt nhìn ra bên ngoài đều, thị vệ một tên cũng lập tức dùng ánh mắt xin chỉ thị. Bạch đại sư suy nghĩ một chút khẽ lắc đầu, sau đó gõ vào đầu thiếu niên kia một cái hừ lạnh. Tối nay viết thả một kinh mời lần Thiếu niên lần này thực sự là muốn khóc nhưng không dám phản bác, chỉ có thể cúi thấp đầu. Lặng lẽ kêu rên Mà sau khi khảo hoạch hai người đồ đệ Bách đại Bách đại sư bình tĩnh truyền lời ra Bắt đầu nói về chương trình học hôm nay Thanh âm so với lúc trước rõ ràng lớn hơn chút Cũng tỉ mỉ rõ ràng hơn nhiều Thiếu niên chưa từng chú ý Nhưng cô gái kia rất thận trọng Có chút nghi ngờ Ánh mắt chớp chớp Liếc ra bên ngoài đều chạy Nhìn theo ánh mắt kia Có thể thấy được một thân ảnh nhỏ gầy Bị ánh mặt trời chiếu rọi trên đều vài Hứa thanh bên ngoài càng ngày càng nghiêm túc Bách Đại Sư nói ra từng chữ, mỗi câu, mỗi chữ, hắn cũng ghi nhớ toàn bộ trong lòng, sợ đã quên nửa điểm bởi vì tri thức đối với hắn mà nói là cực kỳ quý giá và lại cũng là khát vọng. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, thời gian giảng bài hôm nay của Bách Đại Sư cũng đã vượt qua trước kia. Thời gian vượt qua dần như gấp đôi, cho đến khi mặt trời lên cao, khi bên ngoài đều vải có thập hoang giả đợi xem bệnh, Bách Đại Sư mới kết thúc giảng bài. thanh âm khàn khàn truyền ra thiếu niên phía ngoài vào đi hứa thanh giật mình một cái vẫn chưa thỏa mãn bừng tỉnh hắn thở sâu rất là trột dạ cẩn thận mở đều vài. sau khi tiến vào lặng lẽ đứng một bên có chút cò quắp nguyên bản hắn không định như vậy nhưng mình hôm nay đã đến là đúng Lại còn ở bên ngoài nghe lén thật lâu, loại hành vi này ở bên trong xóm nghèo thật là khiến người ta phản cảm. Giống như nhìn ra thiếu niên căng thẳng, thanh âm của bách đại sư chậm rãi, nhàn nhạt mở miệng. Có chuyện gì? Theo lời kia truyền ra, thiếu nữ ở một bên tò mò quan sát hứa thanh. Nàng có chút ấn tượng đối với tiểu hài trước mắt này, nhớ rõ mấy ngày trước đối phương cõng một láo giả trên lưng đến khám bệnh. Bái kiến bách đại sư. Hứa Thanh cúi đầu học bộ dáng lôi đội lúc trước, cúi đầu thật sâu về phía Bách Đại Sư. Sau đó trong lúc do dự, nói là muốn xin chút cố vấn về thiên mệnh hoa. Nói xong, Hứa Thanh từ trong túi ra lấy ra năm miếng bạch đan đặt trước mặt Bách Đại Sư. Phí xem bệnh bình thường là một quả bạch đan, nhưng Hứa Thanh cảm thấy mình nghe đối phương giảng bài một quả bạch đan là không đủ, coi như năm quả vẫn thấy thiếu một chút. Vì vậy, lại lấy ra thêm 10 khối tinh tệ đặt chung một chỗ với bạch đan làm xong những thứ này đáy lòng của hắn mới ổn định lại bách đại sư liếc mắt nhìn thật sâu hứa thanh chậm rãi nói với người thiếu nữ bên cạnh đình ngọc người đến trả lời thân thể thiếu nữ đồng nhất thần sắc nghiêm túc giòn vang mở miệng thiên mệnh hoa có tên là tục mệnh viêm thần linh thảo là dị chủng biến hóa trong thực vật phục hồi hệ mộc theo ghi chép biến dị này có bảy mươi ba loại nhưng Loại thứ nhất có thể làm thuốc, có thể sinh trưởng bên trong, bất luận trống khu gì. Không có quy luật, số lượng hư hữu. Tác dụng phục hồi cả cơ thể bị mất, kéo dài tính mạng, giải trừ tổn thương ngoài thần hồn, có thể trị mọi loại bệnh. Nói xong thiếu nữ lại cầm lấy một thư tịch ở bên, sau khi lật tờ vài tờ đến một tờ vẽ một bức tranh. Bộ dáng chính là như này. Trong bức tranh này là một cây thoạt nhìn không có gì thần kỳ. Duy chỉ có ở mép cây có hình hoa răng cưa, cũng là rõ ràng, đồng thời chính giữa là có một chữ hiệu sợi tơ kỳ quái. Hứa thanh nhìn kỹ khi khắc nó vào trong tâm khảm, hắn cúi đầu thật sâu về phía bách đại sư cùng thiếu nữ, quay người nên muốn đi khai. Trước khi đi, phía sau của hắn truyền tới thanh âm nhàn nhạt của bách đại sư. Còn này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, nơi xung quanh thường có dị thú cường đại bảo vệ, người tự giải quyết cho tốt. Hứa Thanh nghe vậy cúi đầu lần nữa, sau khi rời khỏi đèo vải hắn ở trong doanh địa chạy thật nhanh. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy về chỗ ở, sau đó hắn lập tức từ trong túi ra xuất ra một mảnh trúc, dùng que sắt khắc hy tình thiên mệnh hoa mà thiếu nữ miêu tả cùng với vật tổ. Sau đó suy nghĩ một chút, lại khắc xuống toàn bộ nội dung mà mình hôm nay nghe xuống dưới. Cuối cùng hắn nhìn mảnh trúc rậm dạp vô số chữ nhỏ, trong lòng rất là thỏa mãn, như nhặt được chân bảo cẩn thận. chất kỹ tấm thẻ trúc. Nếu còn có thể đi tới nghe thì thật là tốt. Hứa Thanh thì thào nói nhỏ bắt đầu suy tư làm thế nào để tiếp tục đi nghe. Sau một lúc lâu hắn thu hồi tâm thần, bắt đầu tu hành. Cũng là cùng ngày trong đêm, Hứa Thanh chờ lâu đội ra ngoài trở về, báo cho đối phương biết mình có một chuyện muốn đi cấm khu. Sau khi lô đội nghe được liền muốn nói lại thôi. Nhưng sau cùng vẫn nhật đầu, lấy kinh nghiệm của bản thân nói cho Hứa Thanh. giống như là lão nhân trong nhà nhìn con cháu nối dõi đi ra ngoài vậy nội đội nói cực kỳ kỹ càng cho đến khi sắp hừng đông mới nói xong hứa thanh ghi nhớ toàn bộ sau đó đôi đội lại cho hắn một túi ra bên trong có các loại thuốc bột mà đoàn nhà đều lại sau khi hiểu được hiệu dụng cụ thể hứa thanh chờ một khắc trời sáng liền táo từ ra khỏi doanh địa nhanh chóng chạy trên hoang giá thời gian không lâu liền tới bên ngoài cấm khu ngay khi bước vào vạch giới hạn Ánh mặt trời phía bên ngoài liền bị ngăn cách. Theo cảm giác âm lãnh chui vào toàn thân, hứa thanh nheo mắt lại, mang theo cảnh giác, thân thể hóa thành một đạo vết tàn, bay thẳng vào trong rừng rậm. Chỉ sau mấy lần lên xuống, liền không còn bóng dáng. Lần thứ hai bước vào trong rừng rậm trong cống khu, trình độ quen thuộc của hứa thanh với nơi này không giống như lúc trước nữa rồi. Nhưng càng là như thế, hắn lại càng cẩn thận khi nhảy đến đến phía trước, Hắn cũng đồng thời chú ý hoa cỏ bốn phía, rất nhanh đã đến bãi bùn nước lúc trước, học theo động tác của Lan Nha từng làm, mò nước bùn bôi lên người, tiếp tục đi về phía trước. Thời gian trôi qua rất nhanh đã trôi qua một ngày, lần này hứa thanh xuất hành không gặp phải sương mù, tuy có gặp dị thú cường đại, nhưng đều được hứa thanh cẩn thận, tận hết khả năng tránh né. Trên đường hắn cũng lưu ý hoa cỏ, tìm kiếm thiên mạch hoa. Giờ phút này hắn đã đến nơi lần trước gặp phải đám hát lân lang Đào mắt nhìn bốn phía có thể miễn cưỡng nhìn ra bố trí lúc đó Chính xác là sói đầy đất bây giờ phần lớn đã hư thối Hóa thành bạch cốt Cẩn thận quan sát trên những thi thể hư thối tàn phế này Cũng không phát hiện ra dấu vết cắn xé Mà là tự nhiên hư thối Đáy lòng hứa thanh nhẹ nhàng thở ra Điều này nói rõ nơi đây đại khái không có dị thú khác đến Vì vậy hắn tìm một khu vực gần đó dự định qua đêm Đợi sau khi trời sáng lại tiếp tục đi về phía trước Rất nhanh đêm tối phủ xuống Trong một mảnh rừng rậm đen nhánh Hứa thanh trốn trong một trái cây Nhìn phía hạp cốc thất chẹp thảo sâu trong đó Là khu thần miếu Hắn lần này đi vào cấm khu Ngoại trừ muốn tìm thiên mạnh hoa còn có một ý nghĩ Đó chính là tìm một viên đá trừ dẹo Cho tiểu cô nương Đi tới đó xem vậy Hứa thanh thì thảo Ba đêm trong cấm khu, hứa thanh cũng không ngạc quá lạ đấm. Vốn là vô luận ở trong thành trì đổ nát hay mảnh rừng rập này. Cái phía trước là nơi hắn sinh sống hơn 10 ngày, cái sau cũng đã trải qua mấy đêm. Giờ phút này hắn đang ở nứt ở trong cái khe của một cây gỗ lớn, hít mắt, chợt trong lặng lẽ thổ đạp linh khí hỗn hợp nồng đậm dị chất bên trong cấm khu. Sau khi những linh năng này chạy vào trong cơ thể bị hải sơn quyết chia tách, Bộ phận tinh khiết bồi dưỡng toàn thân, bộ phận dị chất bị dung nhập vào cái bóng. Hứa Thành đã quen loại biến hóa này, thậm chí hắn mơ hồ có một loại cảm giác, tu hành bên trong cấm khu có lẽ bởi vì nguyên nhân cái bóng, cũng có lẽ là do nơi đây nguy hiểm, bản thân hắn lúc nào cũng có cảm giác cảnh giác mãnh liệt Tinh thần luôn tập trung cao độ, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Bây giờ cách Hải Sơn quyết tầng thứ tư đã không xa, tựa như mài đao. Hứa Thanh thì thào nói nhỏ, hắn không hiểu cái gì đạo lý to lớn, nhưng hắn nhớ người thợ rèn trong xóm nghèo đã từng nói, một thanh đao tốt cần một viên đá mài tốt mới có thể hoàn toàn làm lộ sự sắc bén của nó. Giờ phút này, cấm khu nguy hiểm giống như đã trở thành đá mài đao, cho hứa Thanh. Ở trong này tu luyện hồi lâu, sau khi kết thúc một chu thiên, hứa Thanh lặng lẽ mở mắt. Hắn nhận đầu nhìn qua cái hở, ngóng nhìn đêm đen bên ngoài, mà cấm khu vào ban đêm. Tiếng gào thét từ dị thú xa xa chuyển lên xuống, vang vọng trong rừng rậm tựa như thần ma than nhẹ. Về âm lãnh thì không chỗ nào, không có, xâm nhập vạn vật chúng sinh ở trong đây. Cũng chui vào trong khe cây nơi hứa thanh đang ẩn thân, tràn nhập bên trong thân thể của hắn. Rất lạnh, một màn này để cho hắn có loại cảm giác trở thành thành trì đổ nát, thậm chí có một tia cô độc trên người. nhưng đối với cô độc hứa thanh đã rất quen thuộc sau một lúc lâu hắn nhắm hai mắt lại tiếp tục tu hành cứ như vậy thời gian trôi qua bởi vì hắn tìm được địa phương nghỉ ngơi chính xác cho nên đêm nay coi như an toàn duy chỉ có lúc nửa đêm hứa thanh trong lúc tu hành bên tai nghe tới tiếng bước chân bên ngoài rất lộn xộn dường như sắp nhiều người sắp xếp cùng một chỗ đi về phía trước thần sắc hứa thanh ngưng lại nheo mắt nhìn ra bên ngoài nhưng khe hở là một mảnh đen nhắn không có gì khác Đáy lòng hứa thanh chợt trầm xuống, bởi vì ngay khi tiếng bước chân truyền tới, tiếng gào thét của dị thú trong rừng rậm gần đó rõ ràng lập tức tàn biến, khiến cho hứa thanh bỗng nhiên cảnh giác tăng lên. Hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp phải bước chân của tiếng ca, giờ phút này trong cảm giác của hắn có chút không giống vậy. Không giống tiếng bước chân của tiếng ca, và lại cũng không có tiếng ca xuất hiện. Hứa thanh nhanh chóng phân tích. cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh trở lại, ngừng thở, ngóng nhìn đêm tối bên ngoài. Dần dần tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, hình như một đám người đứng xếp hàng đang tiến tới gần. Cùng lúc đó, từng trận âm lãnh vượt qua phạm trù, dường như có thể đóng băng thân thể, cũng ở trong một cái chấp mắt mãnh điệp xâm nhập đến. Loại cảm giác này hứa thanh không xa lạ gì, vô luận tiếng ca hôm ấy hay là từng quỷ hôn tồn tại. Chỉ xuất hiện vào ban đêm trong thành trì đổ nát Đều toàn ra loại nhiệt độ này Nhưng trình độ không giống nhau Tiếng ca hôm ấy có thể đóng băng Cả linh hồn của hắn Nhưng cơn ớn lạnh của ngày hôm nay Chỉ để thân thể của hắn thấy không khỏe Cũng không đạt tới trình độ mất đi hành động Tồn tại này Tương tự với đám quỷ dị trong phế tích Sau khi hứa thanh có chỗ phán đoán Nắm chắc que sắt Thở sâu kiềm chế nội tâm chấn động cưỡng ép từ từ nhắm hai mắt Không mở ra Chớ nhìn, chớ sợ, chớ gặp. Sau khi hứa thanh nhắm mắt, tiếng bước chân bỗng nhiên dồn dập càng ngày càng gần, tựa như vô số người vòng quanh bốn phía chỗ cổ thụ của hắn vậy. Tâm thần hứa thanh sấn động, cố gắng kiềm chế xúc động muốn mở mắt ra nhìn bốn phương đến cùng bộ sáng như thế nào. Cho đến hồi lâu mà bầu không khí trời đất có mặt trời mọc lên, tiếng bước chân lộn xộn rốt cuộc không tiếp tục lưỡng lượng nữa mà chậm rãi đi xa. Trời, sáng lên. Hứa thanh cũng không ngay lập tức mở mắt, hắn chờ trong dây đát chậm rãi mở mắt, đóng chặt, thấy được cửa khẩu cấm khu hở ra, chỗ mình trốn. Chỗ đó thình đình tồn tại, tầng băng dày đặc, mà cả người hắn cũng bị đóng bằng bên trong. Xuyên thấu qua tầng băng, ánh mặt trời chiếu vào trên người hứa thanh. Hắn thở ra một hơi, tay trái đặt trên mặt băng, chợt đẩy, thanh âm tầng băng vỗ vụn kèn kết rơi đẩy đất. Hứa thanh chậm rãi chui ra, đầu tiên là quan sát bốn phía, thấy được trong rừng. Những cái xác sói hôm qua vẫn còn Bây giờ đã biến mất toàn bộ Mà trên mặt đất có rất nhiều dấu chân Là dấu chân người Rậm rạp vô số tượng như có mấy trăm người đi qua Mà quy mô mấy trăm người như vậy Cùng nhau vào cấm khu Hứa Thanh chưa từng nghe nói qua Nhất là những dấu chân này Thật sự là dấu chân Không phải là dấu dày Hứa Thanh trầm mặc hồi lâu thu hồi ánh mắt Đối với quỷ dị trong cấm khu Hắn đã cảm thụ sâu hơn một chút Giờ phút này thừa dịp hừng đông, nguy hiểm cấm khu giảm thiểu so với ban đêm, Hứa Thanh không bỏ qua cơ hội nhoáng một cái liền rời đi. Mấy canh giờ sau, Hứa Thanh rốt cục đi đến chỗ xa nhất mà ngày thứ nhất đoàn nhiều bọn họ đi tới là hạp cốc tiểu đội đôi đình ngắt lấy thất diệp thảo. Bên trong hạp cốc vẫn tương tự như lúc bọn họ rời đi. Ánh mặt trời chiếu qua tán dây leo hợp thành đỉnh, rơi vãi từng chút trên mặt đất. Từng trận hương hoa tràn nhập, ngăn cản hung hiểm bên ngoài tựa như... thế ngoại đào nguyên đến nơi này hứa thanh thoáng thở ra ngẩng đầu nhìn hướng bên kia của hạp cốc chỗ của khu thần biếu ngó nhìn một lát hứa thanh thu hồi ánh mắt nghỉ ngơi và phục hồi một phen sau đó thân thể của hắn lao nhanh đi thẳng đến khu thần biếu dừng dậm ở ngoài hạp cốc càng thêm tươi tốt ánh mặt trời trong chỗ này cũng càng ngày càng yếu không biết có phải do mảnh thần biếu cổ xưa này vẫn tản ra uy áp huy hoàng từ thời đại của chúng nó hay không cho nên càng tới gần hạp, hung hiểm càng ít. Rừng rậm tươi tốt, hình như hơi thở cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Thậm chí sau khi tới gần mảnh rừng rậm của khu thần miếu, hứa thanh nên cảm thấy cây cối ở đây không quá khác so với bên ngoài, không hề dữ tợn, đèn nhánh. Mà ở chỗ đó cũng có một chút thất diệp thảo bị hứa thanh thu thập đi. Hết thải ở đây làm cho hứa thanh có chút kinh ngạc, nhưng hắn không giảm bớt cảnh giác, cẩn thận tới gần. Cho đến khi đi qua một tranh giờ, lúc này hoàng hôn sắp đến, hắn đi khỏi rừng rậm, tới phía trước khu thần miếu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 7 của bộ truyện Quang âm Trình ngoại. Như vậy là... Ở tập này chúng ta có thể thấy được rằng là lôi đội thực sự là bị thương rất nghiêm trọng. Hứa thanh đã có một kế hoạch là đi đến khu rừng rậm để tìm... Một loại thảo dược có thể chữa cho đôi đội. Cùng với đó chúng ta cũng hiểu hơn con người của Hứa Thanh qua tập này. Hứa Thanh là một con người rất ham học hỏi các tri thức, cũng như theo mình thấy được trí nhớ rất tốt đấy. Liệu rằng Hứa Thanh có thể uh, thành công tìm được thảo dược chữa bệnh giúp đôi đội không? Liệu rằng Hứa Thanh sẽ có thể học được những tri thức liên quan đến thảo dược tiếp tục không? Rồi thì trong thần miếu xảy ra việc gì? Hứa thanh liệu có nguy hiểm không? Quý vị các bạn hãy chờ đón trong những tập sau để chúng ta cùng biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!